Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio chương hai trăm chín Chương 292 Không phụ sự nhờ vả Từ lúc Doãn Tử Chương ném bùa ra trong nháy mắt chấn loạn tâm thần lâm tử mặt, rồi đến Thạch Ánh Lục trong nháy mắt này huyển hóa ra hư ảnh Doãn Tử Chương dụ dỗ lâm tử mặt công kích toàn lực, sau đó Doãn Tử Chương và đề thiện thượng hợp lực đánh lén thất bại, kết quả cuối cùng Thạch Ánh Lục bổ sung một cước quyết định, hoàn toàn hoàn thành trong lúc điện quan hỏa Thạch. Người xem dưới lôi đài hoàn toàn chưa kịp phản ứng, người mạnh nhất bên chiêu Thái Tông, tu sĩ kết đang hậu kỳ, lâm. Tử mặt đã bị người ta một cước đạp bay xuống đài. Mất đi tư cách tiếp tục tranh tài. Điện quan hỏa thạch, một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi, tựa như chấp điện, tựa như tia lửa phát ra từ đá đánh lửa bên này phái thánh trí làm liền một mạch, phối hợp gần như thiên y vô phùng, mặc dù ở giữa xảy ra chút việc ngoài ý muốn, nhưng thạch ánh lục đã kịp thời phản ứng đền bù. Biến hóa như thế vượt quá xa tưởng tượng của mọi người, lâm tử mặt giữa không trung tung mình vững vàng đứng dưới đài, cả người ngây dại, trong đầu trống rỗng. Sao lại như thế? Tất cả còn chưa bắt đầu, vậy mà hắn đã bị đá xuống đài. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Toàn trường mấy vạn người xem cũng rơi vào một khoảng tĩnh mịch. Kết quả này thực quá ngoài dự đoán của mọi người. Phái thánh trí trận đầu giành thắng lợi, Đá tu sĩ kết đang hậu kỳ mạnh nhất bên đối phương xuống đài, nhưng lại không có ai cười, vẻ mặt cơ u cốc ngưng trọng đỡ lấy bảo pháp hổ, đút vào trong miệng hắn ba viên ngưng khí đang lục phẩm, đây là đang dược bảo vệ tánh mạng mà Chu Chu tuyên bố trình quyền luyện chế cho bọn họ, bởi vì linh dược luyện chế khang hiếm mà trân quý, mỗi người cũng chỉ có ba viên. Giờ này khắc này vì ngay lập tức giữ được tu vi của bảo pháp hổ, cũng chẳng quan tâm đau thịt hay không. Thương thế bảo pháp hổ rất nặng. Nếu như không phải đã tu luyện ở Kim Thân Tuyền một tháng, chỉ sợ giờ phút này Kim đang đã vỡ vụn tu vi hủy hết. Đề thiện thượng tức giận nói, bảo sư Huynh. Huynh liều mạng như vậy làm cái gì? Không muốn sống nữa sao? Bảo pháp hổ mặt vàng như giấy, đã không cách nào trả lời vấn đề của hắn, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu, bảo pháp hổ là vì hoàn thành trách nhiệm nặng nề bọn họ phó thác cho hắn. Vì bảo vệ cơ u cốc nhân vật linh hồn phụ trách chỉ huy biến trận của đoàn đội này không bị thương. Lâm tử mặt rất kỳ quái tại sao sư đệ của hắn không thay hắn bảo vệ hậu phương. Nguyên nhân là ở trên người bảo pháp hổ. Khi đề thiện thượng, Doãn tử chương cùng thạch ánh lục hợp lực đối phó Lâm tử mặt, cơ u cốc và bảo pháp hổ cùng nhau chống đỡ bốn người còn lại bằng trận pháp, nhiệm vụ của bọn họ chính là đem hết toàn lực kéo chân bốn người này. Làm bọn hắn không cách nào phân thân đi trợ giúp Lâm tử mặt Trận pháp của cơ u cốc có thể trong nháy mắt tăng lên tu vi của hai người Nhưng tạo thành áp lực hết sức nghiêm trọng đối với kinh mạch trong thân thể Tu vi của hai người bọn họ cũng chỉ là kết đan sơ kỳ Muốn ngăn cản bốn tu sĩ kết đan trung kỳ công kích vốn vô cùng miễn cưỡng Bốn người bộ tử lương biết bọn họ làm như vậy tất có duyên cớ Quyết định hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong Hợp lực đánh hai người bọn họ thành trọng thương hoặc đánh bại bọn họ. Bất kể lâm tử mặt bên kia có gì ngoại ý muốn, phải thánh trí một lần mất hai người, tất nhiên thực lực trực tiếp giảm xuống, không thể tiếp tục đấu pháp cùng bọn họ. Bảo pháp hổ và cơ u cốc biết rõ ý đồ của bọn hắn, nhưng cũng chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Hy vọng bọn doãn tử chương bên kia sớm lấy được thành quả, bọn họ còn có một đường sinh cơ, nhưng đối phương là bốn tu sĩ kết đang trung kỳ liên thủ. Thực quá mạnh mẽ, mắt thấy hai người không trụ được, bảo pháp hổ bỗng nhiên đem hơn phân nửa pháp lực của trận pháp toàn bộ trút lên người mình, trong lúc chỉ mành treo chung trả một giá lớn là mình bị trọng thương để bảo vệ cơ u cốc, cũng thành công chặn lại bốn người chiêu thái tông trước lúc lâm tử mặt bị đạp xuống đài, khiến bọn hắn không cách nào đi lên giúp đỡ. Cơ u cốc phát hiện không ổn thì đã không còn kịp ngăn cản nữa. May mà đám người doãn tử chương một kích đắc thủ lập tức quay về phòng thủ, Hắn mới rảnh tay cứu Bảo Pháp Hổ. Bốn người Chiêu Thái Tông phát hiện sư huynh của mình bị người đạp xuống đai. Đều ngu ngơ một trận, trong chốc lát không tiếp tục truy kích Cơ U Cốc và Bảo Pháp Hổ, cho bọn Đề Thiện Thượng có cơ hội quay lại cứu hộ. Hiệp thứ nhất kịch liệt va chạm, hai bên đều hao tổn một người, nhưng bàn về tổn thất hiển nhiên bên Chiêu Thái Tông thảm trọng hơn, bốn người bộ tử lương giận đến hai mắt đỏ bừng. hung ác nhìn chầm chầm đám người Doãn tử chương hận không thể nhào tới cắn hai người bọn họ một miếng. Doãn tử chương mắt thấy bảo pháp hổ trọng thương, tâm tình cũng không khá hơn chút nào, ánh mắt hai bên đụng nhau trên không trung, nhất thời thuốc súng bắn ra bốn phía. Bộ tử lương căm hận nói, âm mưu của các ngươi có thể được thực hiện được một lần, không thể được như ý lần thứ hai, chỉ bằng bốn người chúng ta, cũng đã có thể đánh bại bọn ngươi. Đệ thiện thượng liếc mắt nhìn, lạnh lùng xì một tiếng khinh miệt nói, Chỉ bằng ngươi. Bạch Tài Giai một tay kéo bộ tử lương giận đến đỏ mặt tí tai Thấp giọng nói Không nên trúng phép khích tướng của bọn hắn Hắn là người nhỏ tuổi nhất đội người này Nhưng bàn về tâm tư tinh tế So với mấy sư huynh này của hắn thì mạnh hơn nhiều Trong tổ hợp 5 người chiêu Thái Tông Cho tới bây giờ hắn là người bày mưu tính kế Ngay cả Lâm Tử Mặt cũng vô cùng coi trọng ý kiến của hắn Hiện tại Lâm Tử Mặt mất tư cách Bốn người còn dư lại này không hẹn mà cùng lựa chọn nghe hắn điều khiển. Dưới đài lâm tử mặt thật vất vả khôi phục một chút lý trí, siết chặt nắm đấm xoay người liền muốn đến trước mặt hai vị đạo quân chiêu thái tông tà tội, hắn đi hai bước, bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến mấy tiếng cười thưa thớt sau đó tiếng cười càng ngày càng nhiều, biến thành một trận cười vang trung trời. Lâm tử mặt không cần quay đầu lại cũng có thể nhận thấy được rất nhiều ánh mắt đều tập trung trên mông của mình. hắn khẽ nghiêng đầu nhìn về phía mông một dấu giày màu xám cho tinh xảo dấu giày rõ ràng hiện trên cẩm bào màu lam của hắn xấu hổ và giận dữ muốn chết lâm tử mặc tình nguyện mình là bảo pháp hổ bị pháp lực đánh trúng thiếu chút nữa bể nát kim đang trọng thương không dậy nổi trên đài cũng không nguyện để dấu giày vô cùng nhục nhã này rơi vào trên người mình cả người hắn run rẩy dấu giày trong nháy mắt bị thuật tinh lọc hoàn toàn thanh trừ nhưng cái loại nhục nhã này thì thuật tinh lọc cũng không thể trừ đi Hắn cắn chặt răng, từng bước từng bước đi đến trước mặt hai vị đạo quân Cố vãng. Chút bạc nặng nề không người cúi đầu, sau đó trầm mặc ngồi một bên. Hắn muốn nhớ thật kỹ nhục nhã hôm nay, một ngày kia, hắn muốn những người phái thánh trí này tan xương nát thịt mới có thể giải mối hận của hắn hôm nay. Trên đài bạch tài giai mẫn cảm nhận thấy cơ hội cho mình biểu hiện đã đến, thường ngày có lâm tử mặt trấn áp ở trên, dù hắn thiên tư xuất chúng lại chỉ có thể lặng lẽ sống dưới bóng người khác. Hôm nay trước mặt hắn không có lâm tử mặt, hẳn là đã đến lúc hắn triển lộ năng lực của mình rồi. Chúng ta không thể tách ra, cho bọn hắn cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Ổ sư đệ, vương sư đệ hai người các đệ trắng phía trước, liên thủ bức bọn họ xuống đài, bộ huynh chúng ta tránh phía sau bọn hắn nhân cơ hội đánh bất ngờ. Bạch Tài Giai nhanh chóng phân công Thật ra mới vừa rồi lần đầu công kích của bọn doãn tử chương dễ dàng bị áp chế, lâm tử mặt một người đi trước truy kích doãn tử chương. Bạch Tài Giai đã mơ hồ cảm thấy không ổn, nhưng hắn đối với thực lực mấy sư huynh đệ của mình có tự tin, hơn nữa cũng không nên mở miệng đi chỉ huy Lâm tử mặt, cho nên mới dẫn đến kết quả bất lợi đối với bọn họ. Hắn sẽ không phạm phải sai lầm giống nhau lần thứ hai. Mặc dù thực lực của hai bên chênh lệch gần một đoạn, nhưng Bạch Tài Giai có lòng tin dưới sự chỉ huy của hắn, bọn họ sẽ là bên thắng lợi cuối cùng. Mà lần này, anh hùng của chiêu Thái Tông sẽ là Bạch Tài Giai hắn. Chương hai sợ bóng sợ gió một hồi. Nhìn ngoài mặt, chiêu Thái Tông tổn thất Lâm Tử Mặc tu sĩ kết đan hậu kỳ mạnh nhất, phải Thánh trí chỉ mất Bảo pháp Hổ, một tu sĩ kết đan sơ kỳ thực lực tương đối kém trong toàn đội. Nhưng Bạch Tài Gai cho là, Doãn Tử chương cộng thêm đề thiện thượng, Bảo pháp Hổ ba người hệ thủy hợp lực tạo trận pháp, bởi vì Bảo pháp Hổ trọng thương mà thiếu một gốc, quy lực tất nhiên giảm đi rất nhiều. Hắn nhớ rõ ràng, trên đại hội đấu pháp. Bọn họ dựa vào pháp trận này ngăn cản được công kích cường đại của thương bộ tệ áp dụng bí pháp không ai dùng. Công kích như vậy hoàn toàn có thể sánh ngang cùng tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, mặc dù người phái thánh trí bị thương nhưng cũng không thương quá nặng, hơn nữa doãn tử chương còn thừa cơ lên cấp, điều này cũng nói rõ, trận pháp hợp lực này tạo thành thực lực đủ để có thể đến gần tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Không thể không nói, bạch tài giai ở vấn đề này có chút đánh giá quá cao năng lực của trận pháp. Bất kể thế nào, trận pháp hiện tại thiếu một người, mà bên này Bạch Tài Giai có ô quy, vương bá hai sư đệ đứng đầu về pháp lực phòng ngự trong đám tu sĩ kết đan kỳ ở vũ quốc, doãn tử chương và đề thiện thượng hợp lực cũng không uy hiếp được bọn họ. Cơ u cốc vừa nhìn, tường đất, đối diện do hai cự nhân màu vàng đất của ô quy, vương bá tạo thành từng bước từng bước bước tới hướng bọn họ, mà thân ảnh của hai người bộ tử lương, Bạch Tài Giai hoàn toàn bị che khuất không thấy, trong lòng sinh cảnh giác, thấp giọng nhắc nhở. Mọi người không nên cao hứng được quá sớm, không có lâm tử mặt, bọn họ có thể sẽ khó đối phó hơn. Vào loại thời điểm này, cơ u cốc chưa bao giờ nói lời đe dọa giả dối, cho nên dù người tự đại lớn lối nhất đề Thiện thượng cũng thu lại ý nghĩ may mắn, bày thế trận đón quân địch. Ba người doãn tử chương Đề thiền thượng, thạch ánh lục thay nhau phát động công kích hướng về phía hai cự nhân màu vàng đất. Nhưng bất kể là pháp lực công kích hay công kích cậy mạnh, đều không có hiệu quả. Trên người cự nhân màu vàng đất có một tầng huỳnh quang nhàn nhạt tất cả công kích đều bị bắn ngược trở về nguyên vẹn. Mà hai cự nhân lại không có chút tri giác nào, thân thể không ngừng trở nên to lớn, rất nhanh đã cắt ngang lôi đại thành hai khối, một bên là đám người đề thiện thượng, một bên là bộ tử lương, bạch tài giai Hai cự nhân tiếp tục to lên. Người phái thánh trí cố gắng vòng qua bọn họ cũng bị dùng bọn họ bàn tay như quạt hương bồ cản lại. Có hư ảnh cự nhân này bảo vệ, hai người ô quy, vương bá hoàn toàn không có chút phản ứng nào đối với ảo thuật của thạch ánh lục, lần đầu tiên bọn họ đụng phải tình huống như vậy. Bọn họ không cách nào xuyên qua phong tỏa của hai cự nhân, từ từ bị bọn họ từng bước ép sát đến một góc lôi đài. Nếu tiếp tục đi xuống, không cần bạch tài dai và bộ tử lương xuất thủ, bọn họ sẽ bị bước xuống dưới đài. Trong lòng cơ u cốc chết lạnh, lúc lâm tử mặt còn trên đài, Bởi vì hắn tâm cao khí ngạo và có khúc mắt đối với doãn tử chương và đại hội đấu pháp, hắn có mang theo mấy người này so tài với bọn họ. Muốn dùng thực lực đấu pháp thắng bọn họ, và phải thắng đẹp. Nhưng đổi thành bạch tài giai, lại thực tế giống bọn họ, không để cho đối thủ bất kỳ cơ hội thừa dịp nào. Chỉ cần có thể thắng, dùng thủ đoạn gì cũng không quan trọng. Thật khiến cho người ta đau đầu. Cơ u cốc suy nghĩ một chút đã quyết định, nói, tứ sư đệ. Tiếp theo phải dựa vào đề cường công. Doãn tử chương khẽ gật đầu, cùng đề thiện thượng sẽ phải lướt qua pháp thân cự nhân của ô quy, vương bá, bốn bàn tay quạt hương bồ đồng thời chụp về phía bọn họ, che kín bầu trời trên đầu bọn họ. Doãn tử chương và đề thiện thượng không tránh né. giơ tay ném ra bốn viên linh thạch, những linh thạch này phản phất mang theo lực hút đặc biệt, nhẹ nhàng dính lên bốn bàn tay to lớn. Bên dưới cơ u cốc đã dơ lên vô số trận kỳ, Ngồi một chỗ lưng tựa lưng với thạch ánh lục, thạch ánh lục ngửa đầu hét lớn một tiếng về phía bầu trời, bạo. Bốn ngọn lửa nóng rực màu xanh biết bộc phát ra từ trong linh thạch, uy áp cùng bạo theo đó mà phân tán ra bốn phía. Hình dáng ngọn lửa này làm cho người ta khắc sâu ấn tượng, mọi người đang chứng kiến loại thiên hỏa đủ để hủy thiên diệt địa mà phái thánh trí từng phóng ra ở trên đại hội đấu pháp này thì không nhìn được cùng kêu lên. Bên cạnh Sáu vị đạo quân đang xem cuộc chiến gấp đến độ cả người toát mồ hôi lạnh. Trên đài chính là đệ tử Chiêu Thái Tông A. Nếu như phái thánh trí thiêu chết bốn đệ tử tinh anh đang sống sờ sờ của Chiêu Thái Tông trước mặt mọi người, chuyện gì sẽ xảy ra sau đó quả thực khó mà dự liệu. Mấy hậu sinh phái thánh trí này quá tàn nhẫn không để ý đến hậu quả rồi, lúc trước đã quy định không được phép dụng lại loại linh thạch phong ấn thiên hỏa này, bọn họ vì thắng cuộc mà lại công khai không tuân theo quy định. Hai vị đạo quân cố vãn và chúc bạc cơ hội lập tức nghĩ đến đủ loại ân oán giữa Doãn Tử Chương và Lâm Thị. Chẳng lẽ hắn muốn nhân cơ hội báo thù Trên lôi đài trong lòng ô quy, vương bá hoảng sợ hơn ngàn vạn lần so với bọn hắn. Cấp bậc như thương bộ tề cũng không có năng lực chống cự loại hỏa diễm đáng sợ này của mấy người phái thánh trí mà bị chết cháy, một màn kia quá kinh khủng, đó còn là tu sĩ kết đăng hậu kỳ. Thiên hỏa có thể hoàn toàn thiêu chết tu sĩ Nguyên Anh Kỳ.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 Trình độ mạnh mẽ của thân thể vượt xa Doãn Tử Chương, cấp bậc mấy người Doãn Tử Chương tính ra mới năm trong Kim Thân Tuyền chỉ một tháng thôi, thiên tài hơn nữa cũng không thể cùng so với hắn được. Doãn Tử Chương thấy đối phương buông tha vận dụng linh khí. Hùng hổ xông đến, trong lòng buồn cười, dứt khoát cũng triệu hồi băng long vung quyền nên chiến. Bộ tử lương không nghĩ tới hắn đã biết rõ Kim Thân Tuyền lợi hại, còn dám cùng hắn ta so thể chất, nhất thời vui mừng quá đổi.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 Lúc ấy Doãn Tử Chương và Bảo Pháp Hổ, Đề Thiền Thượng đã cố ý yếu thế né tránh, hắn cũng muốn xem một chút lần này Doãn Tử Chương sẽ ứng đối như thế nào. Từ một màn đối chiến ngắn ngủi giữa Doãn Tử Chương và Bộ Tử Lương kia, Lâm Tử Mặt đã có thể khẳng định cường độ thân thể của hắn không biết vì lý do gì, so với những người đã năm qua kim thân tuyền như bọn hắn mạnh hơn, mềm dẻo hơn cho nên hắn vừa lên đã dùng tới pháp bảo linh khí sở trường nhất, không thể cận chiến với đối phương.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 hơn nữa đại ác nhân cũng không phải là người chỉ chịu đánh không đánh trả quả nhiên trên đài sau khi doãn tử chương nhận liền mấy chục đạo lôi điện bắt đầu phản kích hắn đủ khả năng hoàn toàn hiểu thấu tủy băng quyết ở trong bảo tàng của băng hỏa thần vương chỗ tốt đoạt được cũng không chỉ là một bộ công pháp truyền thừa đơn giản còn có một bộ phận pháp lực của băng hỏa thần vương kinh nghiệm đấu pháp cùng tủy băng thạch bộ đoàn từng ghi chép tủy băng quyết Hắn lấy ra thạch bồ đoàn long lanh trong suốt từ trong dây lưng trữ vật, vận chuyển tủy băng quyết quán chú pháp lực vào trong đó, là bồ đoàn nhưng lại trở nên mềm mại như bột nhão chia ra làm hai, biến thành hai cái bao tay trong suốt bọc lấy hai tay doãn tử chương. Doãn tử chương không hề né tránh những lôi điện màu tím kia nữa, vùng lên hai đấm vọt mạnh về phía lâm tử mặt, vô số điện quan ở dưới nắm đấm của doãn tử chương bị chấn động hoàn toàn tiêu tán, trong nháy mắt đã đến trước người lâm tử mặt. Chân mày lâm tử mặt cau lại, nhảy dựng lên, lôi chấn phích lịch bổng va chạm hai bên, lần này thả ra không phải là một đạo tiếp một đạo điện quan nữa, mà là một hàng rào điện màu tím thi nhau đến, trên lôi đài chẳng biết lúc nào đã tràn ngập sương trắng nhàn nhạt, dưới điện quan chiếu rọi như mộng như ảo, đây là tuyệt chiêu của lâm tử mặt quan vụ thọ. Một khi phát động, sương mù sẽ nhanh chóng hóa thành nước dẫn phát lực lôi điện cường đại, hoàn toàn bao vây người trong sương mù, vô số lực lôi điện đồng thời bộc phát.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 Tốc độ của Doãn Tử Chương không hề giảm nháy mắt đã đến trước mặt Lâm Tử Mặt, tay phải ra quyền thẳng hướng ngực Lâm Tử Mặt. Lâm Tử Mặt dựa vào trực giác mà giơ lôi chấn phích lịch bổng lên. Ngay sau đó tay trái Doãn Tử Chương đã tấn công vào mặt hắn. Sau đó quyền phải lại đánh mạnh vào bả vai của hắn. Lâm Tử Mặt phản ứng lại muốn ngăn cản công kích, nhưng quả đấm của Doãn Tử Chương quá nhanh, tốc độ nhanh đến nỗi vượt qua cả tốc độ một tu sĩ kết đang trung kỳ nên có.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 nếu không đại gia lâm thì sẽ không sống được tốt cho đến ngày hôm nay vì phụ thân thiên tài kia của doãn tử chương năm đó có thể do lão ta liên hiệp với người ngoại hạ độc thủ lâm tử mặc hạ quyết tâm nhất thời khí thế trầm xuống u ám đánh giá doãn tử chương lạnh lùng cười một tiếng rồi nói phụ tử hai người chung quy nhất định là muốn chết trẻ có trách thì trách các ngươi mũi nhọn quá lộ chắn đường của người khác có thể chết dưới kiếm ma lông cũng coi như ngươi chết có ý nghĩa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 Nhưng người tránh thoát khỏi một kiếm đòi mạng kia, giờ như ý trên tay lên vung tới lâm tử mặt, cánh tay đang nắm chặt cốt kiếm của lâm tử mặt bị chặt đứt cũng rơi xuống trên mặt đất. Máu tươi phun ra lâm tử mặt kêu thảm mấy tiếng liên tục lùi ra sau vài bước. Doãn tử chương một tay thu hồi như ý, một tay ra quyền không chút lưu tình đánh tới trước ngực hắn. Phanh Lâm tử mặt như con diều đứt dây trực tiếp bay xuống lôi đài. Dưới đài đề thiện thượng xem hoa tay múa chân.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 Thái độ tỏ rõ chân thành và thân cận làm cho đề thiện thượng đều có chút xấu hổ, thái độ của hai vị đạo quân cử chiêu Thái Tông này cũng hơi quá rồi, vãn bối nhà mình bị họ sử trị trượt mặt mọi người nhưng nửa điểm cũng không để ở trong lòng. Cơ U Cốc lại biết nguyên nhân hoàn toàn là do Doãn Tử Chương. Người bên chiêu Thái Tông có lẽ sẽ dùng toàn lực để kéo Doãn Tử Chương về phía Lâm Thị, không biết họ sẽ đưa ra cái dạng điều kiện gì đây. Chương 298, trèo lên tháp. Trên đường đi tới tấn bảo tông, chu chu không nhìn được mà hỏi cơ u cốc, nhị sư huynh, sao huynh lại biết vật trên tay lâm tử Mặc có quỷ khí. Cơ u cốc cười nói, ta không phải là thần tiên, làm sao có thể đoán được hắn có vật như vậy, nhưng dựa vào tình cảnh và tính tình của hắn, đến cuối cùng phát hiện không chiến thắng được, vô cùng có khả năng được ăn cả ngã về không, làm ra chút chuyện điên cuồng. Cho nên ta mới nói mọi người chuẩn bị tiên khí và pháp bảo phòng thân sẵn sàng, nếu phát hiện không ổn trước tiên phải bảo vệ tính mạng là quan trọng nhất. Đệ Thiện Thượng Hừ nói, tiểu tử này không chịu nổi thua như thế. Hắn đối với hành động của Lâm Tử mặc công khai vi phạm quy định thi đấu lôi đài vận dụng quỷ khí pháp bảo cao cấp để đối phó doãn tử chương vẫn canh cánh ở trong lòng. Nếu không phải là bọn họ lúc trước vận khí tốt được vài món tiên khí, hơn nữa được cơ u cốc nhắc nhở thời khắc phòng bị. Đổi lại là người khác, sớm đã chết 18 lần rồi, cái gì mà tông môn nhất lưu, đi ra toàn người thật vô sĩ. vẻ mặt cơ u cốc có chút đen tối không rõ, quả thật hắn không thể thua, nếu thua đối với hắn ta mà nói. Hắn cố gắng nhiều năm như vậy lấy được hết thảy liền thoáng một cái mất hết. Người nói như ngươi thật sự hiểu rõ hắn ta vậy. Đề thiện thượng hư nói. Cơ u cốc mắt lóe lóe tự hồ như không muốn tiếp tục đề tài này. Lâm vào điều tức tựa vào vách xe nhắm mắt dưỡng thần. Nhị sư huynh giống như có bí mật nha. Chu chu bỗng nhiên nghĩ đến, đại sư huynh và nhị sư huynh cho tới bây giờ dường như chưa từng nhắc đến người nhà cũng như lai lịch, nghe nói đại sư huynh mấy tuổi đã được thu vào môn hạ của đại sư phụ, không nhớ được người nhà mình cũng không có gì kỳ quái, nhưng hình như nhị sư huynh 13-14 tuổi mới bái nhập sư môn. Có điều những điều này nhị sư huynh không nói nàng cũng không lên bát quái. Hướng triện thiên ở tấn bảo tông rất có địa vị, hơn nữa có hai vị đạo quân tận thiện, nhân thiện cố ý công đạo, mấy người phái thánh trí được chiêu đãi không hề kém so với chiêu thái tông. Đợi bảo pháp hổ, cơ u cốc cùng với thạch ánh lục khỏi hẳn, vừa vặn chính là lúc vũ thần tháp tụ hội mỗi năm một lần, hướng triện thiên nghe lệnh mới sáng sớm liền đến đây mời mấy người cùng đi. Ngày tụ hội đăng tháp, đấu pháp đường của chúng ta cũng mở ra một ván cược. Nhìn xem đệ tử của môn phái nào chiếm được vị trí cao nhất cũng như ở lại lâu nhất. Năm nay phái thánh trí các ngươi lại ở trong hàng ngũ đầu bài. Mấy vị lão đại cũng hại, lão tử thua tiền nữa, nếu không lão tử thua sạch sẽ cũng sẽ tìm cách đánh cướp lên đại gia mấy người. Tiếu thủ vỗ bả vai đề thiện thường nói. kia cũng phải xem các ngươi mua người nào thắng. Đề thiện thường ghé sát vào nói. Hướng triện thiên cười nói, đương nhiên là mua các ngươi thắng. Lần trước may mà ta không quá mạnh tay. Nếu không thì đã chết thảm. Cái kia, đánh nhỏ thua nhỏ, đánh lớn thua lớn. Các huynh vẫn không nên đánh cược quá lớn. Chu Chu nhút nhát đề nghị bọn họ đánh cược lớn. Sư huynh sư tỷ nhà mình lại càng nhiều áp lực, vạn nhất hại bọn họ thua hết lại liên thủ đến cướp bóc thì bọn họ làm sao bây giờ? Kim Trượng hồ cười ha ha nói, Chu Chu sư muội cứ yên tâm đi. Doãn huynh để gánh được cả vô thanh kinh lôi, chúng ta rất tin tưởng hắn. Vũ thần tháp ở trong hoàng cung nằm ngay vị trí trung tâm. Hàng năm vào ngày này tháp được mở ra, các tu sĩ được tự do trèo lên tháp, tu sĩ ở nước khác phải nhận được lời mời của tam đại tông môn mới được tiến vào tháp. Quay hàng của đấu pháp đường được bố trí ở vị trí bắt mắt nhất của quảng trường, chia làm hai tổ. Tổ trúc cơ cùng tổ kết đang tiếp nhận đăng ký, lấy môn phái làm đơn vị. Tu sĩ của môn phái nào hợp tác với nhau lên được tầng cao nhất, thời gian trụ lại được dài nhất sẽ thắng lợi, trừ phi tán tu có danh tiếng thật lớn, nếu không cũng không có địa vị ở đây, qua nhiều năm như vậy. Tán tu đạt được thắng lợi được hình dung như Long phượng và sừng lân vậy, thật sự rất hiếm thấy. Chu chu và đề thiện thượng quan tâm nhất là tỷ lệ đánh cược, nhìn lướt qua vài lần liền thất vọng, tỷ lệ đặt cược mua phái thánh trí thắng chỉ có một trên 120 lần, nói cách khác. đặt cược một vạn miếng linh thạch chỉ có thể kiếm được 500 miếng linh thạch xem ra lần trước phái thánh trí và chiêu thái tông tỷ thí thắng lợi trực tiếp đưa lòng tin của mọi người đối với thánh trí phái tăng vọt đề thiện thượng một bên u buồn một bên vẫn đưa tiền đặt cược cho người trong nhà thắng chân mũi có nhỏ cũng có thịt đề thiện thượng nghe răng trận mắt nói nhưng chỉ vì một chút linh thạch mà mạo hiểm như vậy thật không đáng giá chu chu do dự Có lão tứ cái tên biến thái ở đây, mùi yên tâm đi. Nếu đệ ấy dám làm mất vốn liếng để lão tử lấy lão bà. Lão tử cũng làm cho đệ không lấy được lão bà. Tiểu sư muội, muội nhanh nhanh lấy linh thạch hết ra đây đặt cược. Đệ thiện thường hung ác nói. À, mặc dù chu chu tin doãn tử chương, nhưng xem một chút thế trận này ít cũng phải hàng ngàn tu sĩ. Ai biết có thể hay không có cao nhân bên trong. Nhanh lên nhanh lên. nếu như lão tứ dám thua cũng phải theo lão tưởng nghèo rất mùng tơi tiểu sư muội đến lúc đó muội cũng không gả cho người nghèo như vậy đi đề thiện thượng hừ hừ nói như vậy cũng được chu chu hết chỗ nói rồi nhưng vẫn cắn răng một cái nghe lời lấy hết linh thạch trong người ra đánh cược đánh cược xong chu chu chợt nhớ tới một vấn đề hướng tiếu thủ nói tại sao không có tổ nguyên anh vậy chẳng lẽ tu sĩ nguyên anh kỳ không tham gia tụ hội đăng tháp tu sĩ nguyên anh kỳ nước ta có thể tùy ý lên tháp sẽ không tham gia náo nhiệt ở đây thái độ của tiếu thủ đối với chu chu và thạch ánh lục so với mấy người đề thiện thượng lại càng lấy lòng hơn người trước luyện được đang nấu được cơm người sau tu vi xuất chúng xin đẹp động lòng người tấn bảo tông và tế lập tông không biết có bao nhiêu người hâm mộ vì mấy người phái thánh trí có tiểu sư muội như vậy sư muội nhà bọn họ điều kiện kém một chút một lòng chỉ nghĩ làm sao lấy lòng nịnh bợ những tu sĩ cao cấp Điều kiện tốt chút ít thì kiêu ngạo giống như hận không để năm nhân khắp thiên hạ đều quỳ trên mặt đất van xin được lọt vào mắt xanh của các nàng, sau so cùng với hai tiểu sư muội của người ta, thật khiến cho người khác phải buồn bực. Bảo Pháp Hổ nhìn tòa thạch tháp khổng lồ cao vút trong mây, không nhìn được hỏi, người chiến thắng tụ hội đăng tháp năm trước cũng là người nằm trong Tam Đại tông môn hay sao? Hướng Triện Thiên Hàm Súc nói, đa số, trong đó lấy Chiêu Thái tông chiếm đa số. Đang nói thì người của Chiêu Thái tông đã đến. Trong đó cũng có nhiều người quen mắt, bao gồm cả cái tên tu sĩ kết đăng kỳ trước kia bị tiểu trư đốt đi hai cái chân, hai chân của hắn đã được phục hồi như trước, nhưng tạm thời không lưu loát cho lắm, ngồi trên kiệu mềm được hai đệ tử mang đến đây, hắn xa xa nhìn thấy tiểu trư trên tay chu chu con người không nhìn được co rụt lại, lập tức phân phó người vác kiệu cách xa chỗ nàng đứng. Bộ tử lương, bạch tài giai, ổ quy, vương bá cũng thấy tới nhưng không thấy lâm tử mặt, mà bốn người đánh giá phái thánh trí bên này. vẻ mặt lại càng phức tạp, trên người bọn họ không có ngạo khí như dĩ vãng. Trầm mặt đứng trong hàng ngũ đệ tử của Chiêu Thái Tông, hiển nhiên thất bại trước đó đã đả kích họ tương đối trầm trọng. Cách đây 5 năm cũng là Lâm Tử mặc đại biểu cho Chiêu Thái Tông ở tổ kết đang giặc được giải quán quân, hướng triện thiên nhìn về phương hướng Chiêu Thái Tông, cảm khái nói. Hắn thay Lâm Tử mặc cảm thấy thật đáng tiếc, hắn cùng với Tiếu Thủ và Lâm Tử mặc biết nhau đã nhiều năm, mặc dù không có nhiều tình cảm. Nhưng đối tu vi và thực lực của Lâm Tử mặc vẫn tương đối khâm phục, lại không nghĩ ra hắn ta vì muốn thắng mà làm ra hành động như vậy. Vũ Thần Tháp từng chứng kiến vô số thiên tài cuộc khởi, Lâm Tử mặc là một trong số đó, Doãn Tử Chương không biết có phải hay không là người kế tiếp. Chương 299, Bại lộ thân phận Mọi người phái thánh trí đã nghe từ trong miệng hướng triện thiên. Tiếu thủ biết được chuyện của Lâm tử mặc Hắn bởi vì lúc tỉ thí với Doãn tử chương không tuân theo quy định vận dụng quỷ khí lại bị chặt đứt một cánh tay, làm cho tộc trưởng Lâm Thị tức giận, cho là hắn đã làm nhục danh dự tông môn, hôm nay đã bị đưa về chi nhánh Lâm Thị vốn là chỗ ở của hắn dưỡng thương, cũng lệnh cưỡng chế trong vòng 20 năm không được trở về tổng đàn Chiêu Thái Tông ở thành Sùng Vũ nữa. Trách phạt này không tính là quá nặng, nhưng không có tài nguyên khổng lồ của Chiêu Thái Tông và Lâm Thị làm hậu thuẫn. con đường tu luyện của Lâm Tử mặc sẽ vô cùng gian khổ. Mà ở Vũ Quốc, tôn trọng thực lực đồng thời coi trọng Võ Đức, Lâm Tử mặc trong trường hợp tỉ thí công khai công bình làm ra chuyện như vậy, cho dù tu vi hắn cao tới đâu cũng không tránh khỏi bị người ta coi thường, hôm nay hắn rõ ràng đã bị gia tộc Tông Môn lưu vong, dù muốn ngóc đầu trở lại cũng khó như lên trời. Hướng triển thiên ý thức được không khí bởi vì lời của mình trở nên có chút nặng nề, cho nên cười dừng lại đề tài này. Không nói chuyện của lâm tử mặc nữa, tiếu lão huynh cũng từng liên tục đoạt giải quán quân ba năm. Ở tầng thứ tư tận ba canh giờ liền. Tiếu thủ cười hắc hắc hai tiếng nói, ta đây đã tính là gì, hơn mười năm trước, vị chấn lâm kim lâm sư huynh của chiêu thái tông kia lấy tu vi kết đăng sơ kỳ chẳng những lên tầng thứ tư, còn ở lại suốt tám canh giờ, đó mới gọi lợi hại. Doãn tử chương nghe được ba chữ lâm chấn kim, chân mày khẽ rung lên, chu chu nghiêng đầu nhìn hắn. Đúng lúc thấy đáy mắt hắn hiện lên một tia đau đớn. Nàng chợt nhớ tới, phụ thân Doãn Tử Chương là thế hệ có chữ lót, chấn của Lâm Thị, chẳng lẽ Lâm Chấn Kim kỳ chính là cha của hắn. Doãn Tử Chương nhìn ra nghi vấn trong mắt nàng. Khẽ gật đầu. trừ thạch ánh lục thần kinh không ổn định, còn lại đám người bảo pháp hổ không hẹn mà cùng đoán được đầu mối, mọi người nhìn chung quanh, buồn bực phát ra tiếng. Đề thiện thượng giơ tay lên đập vào cánh tay Doãn Tử Chương. Đỉnh Đạt nói, lão tử tin tưởng đệ, ít nhất đệ dừng ở tầng 4 hơn 10 canh giờ. Dĩ nhiên, đệ muốn lên tầng 5 thì lão tử cũng không phản đối. Hướng Triện Thiên và Tiếu Thủ im lặng, thầm nghĩ, ngươi có phải quá tin sư đệ nhà ngươi rồi hay không? Lâm Chấn Kim kia năm đó là tuyệt đỉnh thiên tài của Lâm thị, cho dù là Lâm Tử mặt hiện nay cũng kém xa hắn. Sư tôn của bọn hắn đều từng thở dài. Nếu như Lâm Chấn Kim không phải bị hại ngoài ý muốn, nói không chừng sẽ trở thành người đầu tiên kết anh trong trăm tuổi của lâm thị vũ quốc. tiếng chiên vang lên ba lần, đại môn tháp vũ thần chậm rãi mở ra, tu sĩ kết đan kỳ dẫn đầu tiến vào trong tháp, sau đó là tu sĩ trúc cơ kỳ. Chờ bọn hắn đều tiến vào trong tháp, mới đến phiên tu sĩ luyện khí kỳ bên ngoài đi vào, lấy tu vi của bọn họ nhiều lắm chỉ có thể cố gắng nhích tới gần tháp vũ thần, không thể chân chính tiến vào trong tháp. Doãn tử chương có chút không yên lòng nhìn chu chu, nếu như không phải sợ quá mức khiến người chú ý, hắn cũng muốn mang chu chu vào trong tháp. Chu chu vội vàng nói, muội có tiểu trư, muội ngồi chờ huynh ở chỗ này, không có việc gì. Cũng đúng. Chu chu có tiểu trư trên tay, coi như là tu sĩ nguyên anh kỳ cũng không làm khó được nàng. Huống chi nơi này là hoàng cung đại nội vũ quốc, trước mắt bao người, cho dù người đang quốc muốn làm gì cũng không dám chọn thời gian địa điểm này. Doãn tử chương thoáng an tâm, xoa đầu của nàng nói. Vậy mùi không nên chạy loạn, thời gian ta trên đó có thể sẽ tương đối dài, mùi phải ở cùng đám người tấn bảo tông, tế lập tông đấy. Không cần để ý tới người của chiêu thái tông. Ừ. Chu chu ngoan ngoãn gật đầu. Ngay cả giọng nói cũng giống heo. Doãn tử chương chấm một cái trên chấp mũi nàng, khẽ cười một tiếng rồi xoay người sải bước vượt qua mấy vị sư huynh sư tỷ đi về phía tháp vũ thần. trên thân thể người lên tháp sẽ mang theo một thẻ bài thân phận nhỏ làm bằng sắt trên quảng trường tháp vũ thần dựng lên một tấm bia đá khổng lồ trên tấm bia chia thành 9 tầng có một quân cờ sắt nhỏ bằng chén rượu đối ứng với thẻ bài thân phận mọi người đeo tu sĩ đeo thẻ bài lên tới tầng thứ mấy quân cờ bằng sắt cũng sẽ di chuyển qua tầng tương ứng trên tấm bia đá không ít người vây quanh ngắm nhìn tấm bia reo họ hoang hô vì đồng môn của mình chu chu ngồi cùng một chỗ với người tấn bảo tông Tiến sát lại tấm bia đá gần nhất, nhìn quân cờ khắc tên sư huynh sư tỷ mình dễ dàng lên tầng thứ ba, sau đó tốc độ liền chậm lại. Doãn tử chương dừng lại ở ba tầng khoảng một khắc đồng hồ, liền lên tầng thứ tư. Lại qua chốc lát đề thiện thượng cũng lên. bảo pháp hổ, cơ u cốc, thạch ánh lục đều đang chậm rãi nhích lên tầng bốn. Chu chu đang thấy vậy rất cao hứng, bỗng nhiên một loại cảm giác nguy hiểm cực đoan ập tới. Cơ hồ phát ra từ bản năng. Nàng có rụt lại vào trong đám người, hoàn toàn thu liễm tất cả hơi thở của mình, tiểu trư trong ngực cảm thấy sự sợ hãi của nàng, cũng dùng sức chui vào trong ngực nàng. Là? Là tên ma quỷ kia? Chu chu cảm giác hô hấp mình như muốn dừng lại. Trong đám tu sĩ trúc cơ kỳ đến từ xa kết thành đội ngũ tiến vào tháp vũ thần, một tu sĩ trung niên hình dáng nhỏ gầy không chút thu hút như cảm giác được gì, quay đầu lại nhìn về phía tấn bảo tông bên này. Không có gì đặc biệt. Mới vừa rồi là người nào phát hiện ra hắn Không thể nào Trừ phi là lão bất tử trong hoàng cung kia tự mình ra trận Tu sĩ trung niên lạnh lùng cười một tiếng Bỏ qua nghi ngờ chật lóe rồi biến mất trong đáy lòng. Lạnh lạnh nhìn về cái tháp bằng đá cao vút phía trước Hắn cũng muốn xem một chút chí bảo vũ quốc này rốt cuộc So với đang thần điện trong địa cung đan quốc của hắn thì như thế nào Cái loại cảm giác kinh khủng này hình như lại biến mất rồi Chu chu cẩn thận thở ra một hơi chẳng lẽ vừa rồi chỉ là do nàng cảm giác nhầm tên ma quỷ kia sao có thể chạy đến hoàng cung vũ quốc nhưng cũng không phải là tuyệt không thể từ trước đến giờ tên ma quỷ kia làm việc không chút kiên kỵ hơn nữa hắn đã dung hợp ba loại thiên hỏa mặc dù tục truyền hắn vẫn không thể tấn nhập đại thừa kỳ thành công nhưng dựa vào thiên hỏa đối kháng chính diện cùng tu sĩ đại thừa kỳ cũng sẽ không bị thiệt thòi gì chu chu càng nghĩ càng sợ hận không thể lập tức xoay người rời đi nhưng trong lòng nhớ thương doãn tử chương lại sợ tùy tiện rời đi ngược lại sẽ khiến người chú ý cho nên khẽ cắn răng nhìn xuống không nhúc nhích nữa nàng đang nghi ngờ thì bỗng nhiên nghe thấy người bên cạnh rối rít đứng dậy cung kính nói bái kiến đạo quân cố vãn chu chu ngẩng đầu nhìn lên phát hiện chẳng biết lúc nào đạo quân cố vãn đã chạy tới trước mặt nàng đang mỉm cười nhìn nàng cho nên vội vàng đứng dậy hành lễ bái kiến đạo quân đạo quân cố vãn cười nói Đại trưởng lão Tệ Tông muốn mời cô nương đi trước gặp nhau. Chu Chu sửng sốt, trực giác đã muốn cự tuyệt, sư huynh sư tỷ của ta còn chưa trở lại. Đại ác nhân trước khi đi đã từng nói, không thể đi loạn, hơn nữa không thể giao thiệp với người Chiêu Thái Tông. Đạo quân cố vãn còn cũng chưa từng gặp người nào trực tiếp cự tuyệt đại trưởng lão Triệu Kiến, ngẩn ngơ đang định khuyên nữa, bỗng nhiên thấy vẻ mặt Chu Chu biến đổi, nói, được, được rồi, ta đi. tiểu cô nương này thay đổi chủ ý cũng quá nhanh đi đạo quân cố vãng lắc đầu xoay người chào hỏi những đệ tử tấn bảo tông khác mang theo chu chu đi về chỗ sâu trong hoàng cung chu chu hít một hơi thật sâu nàng nhớ tới giọng nói già nu mới vừa nghe được trong tay chính là tiểu nha đầu đang tộc người bổn hoàng muốn gặp không bao giờ không gặp được nàng né tránh nhiều năm như vậy lần đầu tiên bị người không liên quan khám phá thân phận tiếp theo kinh hỷ nào đang chờ nàng Chương 300, gặp lại trên tháp Trong tháp vũ, thần Doãn Tử Chương đang nền bước khó khăn, chậm rãi đi về phía cầu thang thông lên tầng thứ năm Trên sàn tầng thứ tư lục tục xuất hiện gần 10 tu sĩ kết đăng hậu kỳ, chỉ có đệ thiện thượng là cảnh giới kết đăng sơ kỳ đại viên mãn, người người nhìn Doãn Tử Chương, một tu sĩ kết đăng trung kỳ trẻ tuổi vẫn còn dư lực đi lên, nét mặt đều như gặp quỷ. Nhưng rất nhanh bọn họ đã thu liễm tâm thần nhắm mắt lại ngồi xếp bằng trên mặt đất. Không xem động tỉnh của Doãn Tử Chương nữa, hiện tại bọn họ cố gắng ngồi vững đều vô cùng khó khăn. Thật vất vả đi tới một bước này muốn nhân cơ hội có thêm chút truyền thừa có lợi, ở đâu còn có tâm tình đi xem người khác như thế nào. Cũng có hai người nóng lòng muốn thử đi lên giống Doãn Tử Chương, kết quả đều thất bại, một người duy nhất nửa đi nửa bò đến gần cầu thang, bò lên hai bậc, cuối cùng buồn bực thốt ra một tiếng lăng xuống từ trên cầu thang. Doãn tử chương quay đầu lại nhìn đề thiện thượng một cái, xác định hắn không có việc gì, liền cắn chặt hàm răng cố gắng đi về phía tầng thứ năm. Một bậc, hai bậc, ba bậc. Dưới chân như nặng ngàn cân, mỗi lần nhấc chân đều như hao hết sức lực toàn thân. Áp lực cực lớn từ bốn phương tám hướng vọt tới, doãn tử chương phản phất nghe thấy xương cốt toàn thân mình dưới sức ép nơi này không ngừng phát ra gào thét thống khổ. Không khí trong lòng ngực cũng bị ép đến không còn. Mặc dù tu vi của hắn là kết đăng kỳ cộng thêm thân thể là pháp thân cường kiện tiếp cận tu sĩ Nguyên Anh, mặc dù không cách nào hô hấp cũng không ảnh hưởng gì, nhưng loại cảm giác toàn thân cao thấp bị ép đến cực hạn này quá mức khó chịu. Doãn tử chương cũng biết lấy tu vi của mình, hiện tại tuyệt không thể bò đến tầng 8, nhưng tầng thứ năm này, bất kể như thế nào hắn cũng muốn thử một lần. Thời gian của hắn không nhiều lắm, hắn phải mau chóng vượt xa kẻ địch của hắn và Chu Chu. Hắn đã đáp ứng chu chu sẽ gánh chịu tất cả vì nàng, thì chưa bao giờ nghĩ đến từ bỏ hoặc lui về phía sau. Hắn chỉ có thể không ngừng tiến lên phía trước. Lại bước ra nửa bước, hắn dần dần quên mất tất cả bên cạnh, chỉ biết tập trung nhất chân cất bước hướng về phía trước. Từng giây từng phút trôi qua dài đằng đẳng, vô cùng dày vò. Trên cầu thang doãn tử chương đi qua từng giọt từng giọt, tất cả đều là mồ hôi của hắn. Cả người giống như mới được vớt lên từ trong nước. Mồ hôi trên mặt hắn chảy thành dòng rồi theo tóc mai rơi xuống đất. Tiếng tim đập, tiếng mồ hôi thành tiếng vang duy nhất trong trời đất trống vắng này. Một bước, một bước, lại một bước. Cầu thang dưới chân rốt cuộc đã tới cuối. Doãn tử chương cố gắng dương mắt nhìn, hắn đã bước lên sàn gác tầng thứ năm của tòa tháp đá. Nơi này nhìn qua không khác tầng thứ tư, chỉ có một gã áo đen ngồi ngay ngắn ở giữa. Người này đúng là tu sĩ Nguyên Anh thần bí không rõ thân phận hắn đã gặp trên đường hai lần trước khi đi quần đảo Đông Hải Tiên Vân tham gia đại hội đấu pháp. Quả nhiên ngươi đã tới. Người nọ mở mắt nhìn Doãn Tử Chương nói. Gương mặt bình thường bởi vì một đôi mắt này thêm vài phần ôn hòa ấm áp. Doãn Tử Chương từ đầu tới cuối cùng chưa từng cảm giác được địch ý trên người này, hơn nữa không hiểu sao có một loại cảm giác hết sức thân cận, cho dù cho tới bây giờ hắn phòng bị rất lạnh lùng với người khác. cũng không cách nào sinh ra ác cảm hoài nghi đối với tu sĩ áo đen thần bí này. Ngươi, Lâm Thị Doãn Tử Chương khó khăn mở miệng nói, áp lực tầng năm lợi hại hơn nhiều so với trên cầu thang. Mấy chữ này của hắn cơ hồ là nặng ra từ trong kẻ răng. Ngươi áo đen than nhẹ một tiếng nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Nhưng bây giờ đối với ngươi mà nói quan trọng hơn là nắm chắc thời gian tu luyện. Doãn Tử Chương trầm mặt không nói, Ánh mắt dời về phía cầu thang đi thông lên tầng 6, dường như đang do dự có nên lên tiếp hay không. Nếu như ngươi nhất định muốn cứng trắng chống chọi, hẳn là có thể tiến vào tầng 6, nhưng ở đó chưa chắc đã có thứ ngươi cần. Tháp vũ thần này ngày sau ngươi còn nhiều cơ hội đi lên, không cần quá vội vàng. tu luyện tìm hiểu ở tầng này, có lợi với ngươi hơn. Ngươi chậm rãi đứng lên nói. Tầng năm này thoạt nhìn cũng không tạo thành áp lực quá lớn đối với hắn. mặc dù hành động có chút chậm chạp đờ đẫn nhưng trên cơ bản còn có thể hoạt động tự nhiên dựa theo tin tức doãn tử chương lấy được lúc trước người có thể đi vào tầng thứ 5 thông thường là tu sĩ nguyên anh kỳ người này chỉ có tu viên nguyên anh sơ kỳ lại có thể ở tầng thứ 5 duy trì trạng thái dễ dàng như vậy lên tầng 6 hẳn là hoàn toàn không thành vấn đề thậm chí đánh sâu vào tầng thứ bảy cũng không khó khăn hắn lưu lại tầng thứ năm này là bởi vì nơi này có thứ đồ đặc biệt gì hoặc là cố ý đợi mình. Doãn tử chương nhất thời có chút mê hoặc, nhưng có một điều người áo đen này nói đúng. Bây giờ mà quan trọng nhất đối với hắn là nắm chặt thời gian tu luyện tìm hiểu, thời gian hắn có thể chống đỡ ở tầng thứ năm vô cùng có hạn. Doãn tử chương bỏ qua nghi ngờ trong lòng, khoanh chân ngồi xuống ngay tại chỗ, giữ cho tâm thần thanh tĩnh, thông thả điều động chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, đối kháng với áp lực khổng lồ bên trong thạch tháp này. nếu người áo đen kia muốn đối phó hắn thì hắn hoàn toàn không có sức ngăn cản sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy thôi trên quảng trường dưới tháp vũ thần vô số người nhìn thiết kỳ quân cờ bằng sắt có khắc tên doãn tử chương một đường lên đến tầng thứ năm tiếng than sợ hãi vang dội toàn trường từ khi có tháp vũ thần tới nay hầu như chưa từng nghe nói có tu sĩ kết đàn có thể tiến vào tầng thứ năm Cho dù Doãn Tử Chương chỉ có thể dừng lại ở tầng 5 trong chốc lát cũng nhất định là quán quân lần tụ hội đăng tháp này. Đệ tử Tam Đại Tông Môn thấy một màn như vậy cũng bội phục, thiên phú và thực lực của Doãn Tử Chương này thực sự nghịch thiên, đã hoàn toàn thoát khỏi phạm vi thiên tài bình thường. So ra, đệ thiện Thượng tiến vào tầng thứ tư có vẻ không đáng chú ý, cơ u cốc, thạch ánh lục cùng Bảo pháp hổ đều ở tầng thứ ba, vốn là bọn họ đem hết toàn lực chắc hẳn cũng có thể lên tới tầng thứ tư. nhưng ba người đều lựa chọn dừng lại ở tầng thứ ba tỉnh tu tìm hiểu đang lúc mọi người trên quảng trường sợ hải thang liên tục bỗng nhiên một quân thiết kỳ vốn dừng ở tầng thứ hai bắt đầu đi lên nhanh chóng trên quân cờ có khắc tên thạch thiên nhìn màu sắc quân cờ hẳn là một tán tu trúc cơ kỳ không ít người mở to mắt kêu lên quái dị song càng khiến người khiếp sợ chính là mục tiêu của thiết kỳ này cũng không phải là tầng thứ ba chỉ trong mấy hơi thở hắn đã lướt qua tầng thứ ba hướng tới tầng thứ tư Hôm nay người chiêu thái tông chịu trách nhiệm dò xét trên quảng trường chính là đạo quân nghiêm Tần. Lão vừa nhìn thấy tình cảnh này trong lòng liền biết có chuyện khác thường, phân phó đệ tử nhanh chóng báo hoàng đế bệ hạ vũ quốc đang trấn giữ trong cung. Tầng thứ năm tháp vũ thần, tu sĩ áo đen cũng chính là người lâm thị còn đang hôn mê trong truyền thuyết kia, nhị gia lâm chấn kim, yên lặng nhìn chăm chú doãn tử chương đang nhắm mắt tĩnh tọa, trong ánh mắt lộ ra vẻ tự ái và vui mừng sâu đậm. Đây là bảo bối trân quý nhất mà cô gái ông Hằng yêu để lại cho ông, dung hợp kế thừa huyết mạch của ông cùng với nữ tử ông yêu, cũng là kiêu ngạo lớn nhất trong cuộc đời ông. Vì sợ Nhi tử quá mức vội vã. Hôm qua ông liền một mình tiến vào bên trong tháp, canh giữ ở tầng 5 đợi doãn tử chương đến. Tư chất và cơ duyên của Nhi tử càng vượt qua ông, chỉ có 25 tuổi đã là tu sĩ kết đang trung kỳ, hơn nữa còn vượt cấp tiến vào tầng thứ năm tháp vũ thần. Phá vỡ kỷ lục ông lập nên năm đó, chân chân chính chính trò giỏi hơn thầy. Ông vốn không dám chắc doãn tử chương thật sự có thể đi tới bước này hay không, nhưng quả thật hắn làm được rồi, nhìn hắn từng bước từng bước gắng gượng thắt lưng từ cầu thang đi tới tầng thứ năm, kích động trong lòng lâm chấn kim còn hơn tất cả mọi người trên thế gian này. Chương 301, Dạng Co Mỗi lần Lâm Chấn Kim nghĩ đến việc năm đó ông không thể bảo vệ tốt cho vợ con, để cho bọn họ ở Lâm Thị bị bắt nạt, về sau thê tử chết dưới sự đuổi giết của chính thân huynh đệ, nhi tử tuổi còn nhỏ phải một mình lưu lạc bên ngoài, những năm này không biết đã phải chịu bao nhiêu đau khổ, thực sự ông không còn mặt mũi nào mà đối mặt với đứa con độc nhất này. Vì vậy ông vẫn không dám tỏ ra quen biết tử chương, chỉ lấy tư cách như một người xa lạ, tiếp cận, âm thầm bảo vệ nó. Mà trong khi tâm trạng Lâm Chấn Kim đang hết sức rối bời thì bỗng nhiên có một luồng hơi thở kinh khủng nhanh chóng hướng đến gần tầng năm khiến ông nghiêm túc hẳn lên. Bây giờ trong tháp vũ thần chỉ có một tu sĩ nguyên anh chính là ông, vậy mà hơi thở người đang tiến tới thậm chí còn cường đại hơn ông nhiều. Đây là người nào vậy? Lâm Chấn Kim không chút do dự đứng lên chắn trước doãn tử chương. Một thân ảnh nhỏ gầy đang bước nhanh trên cầu thang. Khí thế trên người người này thực vô cùng cường đại. Không ngừng triệt tiêu uy áp càng ngày càng mạnh trên tháp vũ thần này. Chẳng mấy chốc lâm chấn kim đã thấy rõ người kia. Một tu sĩ trung niên tướng mạo hết sức bình thường, nhưng người này lại khiến ông cảm thấy nguy hiểm kinh khủng, thậm chí còn hơn cả nhị thúc một tu sĩ đại thừa kỳ. Việc chạm mặt gặp nhau ở tầng thứ năm, cả hai bên đều thấy bất ngờ. Lâm chấn kim gần như ngay lập tức nhận thấy thực lực của đối phương vượt xa ông. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ Đại thừa kỳ thành danh ở Vũ Quốc cho dù ông chưa từng tận mắt thấy qua, cũng biết đại khái dung mạo, trong đó lại chẳng có ai có dung mạo giống như người này cả. Có lẽ gã ta không phải là người Vũ Quốc. Tu sĩ Vũ Quốc muốn lên tháp Vũ Thần từ trước tới giờ vốn không cần thay đổi tướng mạo, che giấu thân phận. Vì khách không mời mà đến tháp Vũ Thần như thế này, chỉ sợ lai giả bất thiện. Người đến không có ý tốt, tu sĩ trung niên kia có ánh mắt như rắn độc. Quét qua lâm chấn kim, sát ý trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất ngay lập tức. Chỉ là cuối cùng cũng không xuất thủ, quay đầu đi đến cầu thang thông lên tầng thứ sáu. Lâm chấn kim chỉ muốn bảo vệ doãn tử chương mà thôi, cũng không lên tiếng hỏi thăm hay động thủ ngăn lại. Cảm giác được tu sĩ trung niên đã đi xa. Ông không nhìn không được thở ra một hơi. Tu sĩ kia rồi đã động sát cơ. Ông cảm thấy như bị vây khốn bởi một áp lực vô cùng mạnh mẽ mà âm tàn. Năng lượng cùng bào lạnh thấu xương đủ để hủy thiên diệt địa kia ông mới chỉ từng cảm nhận được trong ngọn lửa mà tiểu trư phun ra. Lâm chấn kim gần như có thể khẳng định, đối phương nếu thật sự muốn ra tay, chỉ sợ ông dùng toàn lực cũng không chống đỡ được quá hai chiêu. Tu sĩ kia rốt cuộc là người nào? Gã che giấu thân phận xông vào tháp vũ thần là có ý đồ gì? Gã ta vừa rồi không động thủ giết hai phụ tử bọn họ hẳn không phải bởi vì nhất thời nhân từ Mà là không muốn kinh động đến lão già cường đại trong hoàng cung kia quá sớm Lâm chấn kim hướng về phía hoàng cung vũ quốc Thả ra một lá bùa truyền âm rồi quay trở lại ngồi bên cạnh Doãn Tử Chương Chờ đại trưởng lão đến đuổi tên khách không mời mà đến Mặc dù ông bất mãn với lão nhân vô tình lãnh huyết ở trong cung kia Nhưng ông và toàn bộ gia tộc Lâm Thị và Chiêu Thái Tông luôn tin tưởng có vị này ở đây Không kẻ nào có thể uy hiếp đến an nguy của vũ quốc được Bên kia Bên trong đại điện trống trải rộng rãi, hoàng đế vũ quốc, đại trưởng lão chiêu thái tông giơ tay lên lệnh cho văn võ bá quan lui xuống hết, chỉ để lại một mình chu chu trong điện, không nói không rằng, nhìn chồng chọc nàng từ trên xuống dưới hết thảy một lượt. Chu chu ông chặt tiểu trư, cắn cắn môi chờ ông ta lên tiếng. Nàng không phải là người vũ quốc, không có ấn tượng tốt với lâm thị. Hơn nữa lão quái vật này còn uy hiếp, cứng trắng ép nàng tới. Vậy nên cho dù lão quái vật trước mắt này địa vị cao tới đâu, nàng cũng không nguyện ý hành lễ với ông ta, chỉ đứng thẳng tắp như vậy, chống cự không tiếng động. Trong lòng đại trưởng lão cũng rất buồn bực. Ông nhìn đi nhìn lại chu chu từ đầu đến chân rất nhiều lần, cũng không nhìn ra nửa điểm tu vi. Chỉ có con heo trên tay nàng quả thật có chút gì đó là lạ. Con heo kia cũng không có tu vi, tràn đầy sức sống, nhưng lại cũng không phải chỉ là một con vật bình thường. mặc dù đại trưởng lão kiến thức trọng rãi, nhưng trên người chu chu lại có quá nhiều thứ đặc biệt hợp lại một chỗ. trong đó còn có phương pháp bí truyền của đan tộc, kể cả là người đan tộc khéo cũng chẳng biết, huống chi là kẻ ngoại tộc như ông. người chính là tiểu thánh nữ của đan tộc. đại trưởng lão cuối cùng cũng mở miệng hỏi. chu chu không đáp, hỏi ngược lại, sao ông biết ta là người đan tộc? Những năm gần đây chưa có ai dám nói chuyện với đại trưởng lão ông với cái thái độ như thế, nhất thời sắc mặt lạnh mạc hơn mấy phần, người mới ngần này tuổi đã có thể luyện chế ra hóa thanh đang ngũ phẩm, ở cùng một chỗ với trịnh quyền, con heo này lại có thể phun ra thiên hỏa, nếu không phải là người đang tộc thì còn ai có bản lĩnh như thế? Chu Chu nghe đáp án đơn giản như vậy. Buồn bực xém nội thương. Xem ra là nàng suy nghĩ quá nhiều. Tộc nhân đang tộc thay nàng bố trí nghi trận, làm đủ cách che giấu, thậm chí còn phong ấn luôn cả một Linh căng và dung mạo khiến cho điều kiện hiện tại của nàng hoàn toàn không khớp với hình tượng vị thánh nữ mà hoàng tộc đang quốc đang tìm. Nàng thấy nếu nàng đứng trước mặt tỷ tỷ hay thái tử đang tộc, thậm chí là tộc nhân đang tộc, chưa chắc họ có thể nhận ra nàng. Vậy mà đại trưởng lão này từ trước giờ căn bản không biết gì về con người nàng, chỉ bằng việc là giỏi về luyện đan, khống hỏa đã ngay lập tức đoán nàng xuất thân từ đang tộc. Nói vậy, căn bản là nàng bị này lão quái vật kia gạt rồi thật ra ông ta cũng không thể khẳng định thân phận của nàng nàng lại tự mình đưa tới cửa như thế này tương đương với không đánh đã khai chu chu càng nghĩ càng hối hận lại nằm miệng càng thêm chặt tránh cho không cẩn thận tiết lộ cái gì đó ngọn lửa ngày đó con heo này phun ra là hút dương minh hỏa sao bổn hoàng năm đó khi tham dự lễ ra mắt tộc trưởng đan tộc đã từng thấy Đại trưởng lão bắt đầu nghi ngờ thân phận chu chu thật ra chính từ một ít đầu mối này. Bổn nguyên của hút dương minh hỏa là quang minh, là một loại thiên hỏa có đặc tính không rõ ràng nhất. Khi tiểu trư phóng hỏa và khống chế cường độ ngọn lửa, nếu như không phải đại trưởng lão từng tự mình tiếp xúc cũng không phân biệt được. Phát hiện tiểu trư trong thế mà có thể phun thiên hỏa. Đại trưởng lão mới chính thức nhìn thẳng cô thôn nữ bé nhỏ chẳng có gì nổi bật bên cạnh doãn tử chương. sai người cẩn thận thu thập tin tức liên quan đến nàng kết quả phát hiện giá trị của tiểu nha đầu này quả thực vượt quá tưởng tượng thái tử đan quốc kiềm chế đan tộc phần lớn tộc nhân đan tộc đều bị tru diệt không ít lưu vong bên ngoài liên minh vũ quốc vẫn hy vọng giữ liên lạc với bọn họ cùng nhau đối phó địch nhân chung là liên minh đan quốc tiểu nha đầu này có thể có được khúc dương minh hỏa thì địa vị ở đan tộc tuyệt đối không thấp lại có khả năng luyện đan xuất chúng như vậy Đại trưởng lão cảm giác mình hẳn nên thu hồi lời nói ban đầu, ánh mắt của tiểu tử tử chương kia so với cha hắn khá hơn nhiều. Về phần chu chu tỏ thái độ kháng cự rõ ràng như thế, đại trưởng lão căn bản cũng không để ở trong lòng. Một tiểu nha đầu, lại có bí mật bị ông nắm trong tay, không tới phiên nàng nháo loạn. Trở về khuyên tứ sư huynh ngươi nhận tổ quy tông, bổn hoàng sẽ làm chủ cho các ngươi. Sớm ngày thành hôn. Đại trưởng lão nhàn nhạt phân phó.